Nữ phụ đừng coi thường nữ chủ Tác giả Cửu Nguyệt Vị Hy Người đọc Trang Lê Truyện được phát hành trên trang 2vvlog.com Chương 18 Tần cảnh đứng ở cửa thang máy, qua cửa kính nhìn lại khuôn mặt chính mình. Đây là thói quen tần cảnh trước lưu lại. Cô cũng tiếp thu ngọt như đường vèn. Dù sao, phụ nữ làm việc nhất định chú ý nhất là dung nhan, dáng vẽ của mình. Nữ nhân trên mặt kính đều là hương vị tươi mát, không ầm ầm khí phách. Chỉ đơn giản áo sơ mì trắng với quần bò nhưng lại tạo một loại kinh diễm khác biệt. Tần cảnh tối hôm qua ăn khuya xong, một chốc vẫn ngủ không yên, liền lật xem nhật ký và ảnh 3-4 năm trước của tần cảnh trước kia. Khi đó tần cảnh mới tốt nghiệp không lâu, tóc ngắn bỏ xỏa, sơ mì trắng quần bò, ôm máy quay đi bôn ba khắp ngõ ngách của thành thị rộng lớn này. Rất có hương vị của người sức sống bừng bừng, Mà cũng là phong cách tình cảnh này rất thích Có tấm ảnh phía sau còn có hai hàng chữ nhỏ xinh đẹp Thiên giả nói Chỉ có tôi có tài năng đem sơ mì trắng mặc vào Vẫn tỏa ra sự mị hoặc mà cao quý Chỉ là gặp việc trạch rồi Cả đời này tôi không muốn mặc áo sơ mì trắng một lần nào nữa Tình cảnh nghĩ đến đây Chỉnh chỉnh calabas trang trí màu đen trên cổ áo Thích thế nào thì cứ mặc thế ấy Làm gì mà phải nói Là vì người nào nói cái gì gì Mà xong rồi không thể thế nào chứ Nói về việc trạch Cô không khỏi nghĩ đến an nham Tháng trước vừa mới chuyển đi bộ phận điện ảnh và truyền hình Hiện tại liền ngựa không dừng vó Bắt đầu làm phó đạo diễn phim Còn ước mộng của cô, chẳng biết phải đợi đến khi nào đây. Có câu nói, hình như là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Cửa thang máy vừa mở, tân cảnh nhìn thấy an nham. Thế là, không hề điềm nhiên báo trước, nhằn mày Hắn âu phục thẳng tắp, tay cắm ở túi quần, hơi khẽ cúi đầu. Ánh mặt trời gần chính ngọ xuyên qua cửa sổ thủy tinh Chiếu vào sau lưng anh ta Khiến hình ảnh anh ta trở nên có chút hư ảo Rất có một loại hương vị đàn ông Nghe nói hiện tại lưu hành ti ao Đại nghịch chuyển Chú thích kiểu người như anh hạ hạ tịch Trong kế hoạch mai mối Bất quá Tần cảnh nhịn không được nhếch môi Trong mắt cô Người này chưa bao giờ thay đổi được gì Anh nha ngẩng đầu nhảy mắt Rõ ràng ngẫm ra Hiển nhiên Anh ta vốn không cho rằng Sẽ gặp lại tần cảnh Trong tòa nhà của tình nguyệt Cứ theo tức giận của cô Chắc chắn là từ chứa Cô ta tới đây làm gì Báo thú Anh ta vô ý thức cò mắt lại. Tân cảnh thấy được anh ta kinh ngạc, ù ù cười. Xem ra tập Vi Lam không có thẳng thắn thành thật lắm với An Nha mà. Rất kinh ngạc sao? Chẳng lẽ Vi Lam không có báo với anh tôi đến chuyện ngôi sao hả? Không chỉ thế, cô ta còn nhờ lục nhã bạn cô ta đem công tác quản lý chuyện ngôi sao giao cho tôi đấy. An Nham giật mình Anh ta thật sự là không biết chuyện này Hơn nữa Vi Lam thật ra cũng không hề nói với anh ta Nhưng anh ta cũng rất vui sướng nghĩ lại Vi Lam thiện lương quá Không những rộng lòng tha thứ cho tần cảnh Mà còn lấy ơn báo oán Có lẽ vì anh ta không chỉ một lần Nói với Vi Lam Hy vọng cấp trên nghiêm trị tần cảnh vi Lam sợ anh ta lòng oán hận, làm dại dột, mới giấu hẳn giúp tình cảnh đi. Nghĩ đến Vi Lam lại là người thuần chân như vậy. Trong lòng An Nham thật cảm thấy một sự mười phần thổ thẹn. Cho nên anh ta càng nhận thấy mình phải bảo vệ Vi Lam thật tốt. Trên đời có vài người, không phải cứ đối xử tốt với họ mà họ biết ơn nói thí dụ như tình Cảnh. An Nhàm nghĩ, Tần Cảnh là người tâm cao khí ngạo, luôn có hại bão như vậy mà lại đáp ứng đến chuyện ngôi sao. Một cái chuyên mục đứng trên bờ vực bị hủy bỏ, tuyệt đối là nhẫn nhục chờ thời cơ báo thù. Anh ta không thể để tình Cảnh có thể làm hại Vi Lam. khả năng mơ mộng của anh ta Phải nói là so với tập vi lam Chỉ có hơn chứ không có kém mà Cửa thủy tinh khép lại Không gian eo hẹp, an tĩnh Áp bách khả năng hô hấp An nha đột nhiên mở miệng Ngoài dự đoán thẳng thắn thành khẩn Là tôi kiên trì muốn cấp trên nghiêm trị cô Tôi biết Tần cảnh không có quay đầu Cũng không có nghĩ ngợi gì Cô hiện tại còn đang lo lắng Đến bản kế hoạch Cho chuyên mục chuyện ngôi sao Anh nham trầm mặt một hồi Nhãn thần tỉnh táo không có một chút tình cảm Là tôi làm Cho nên cô không cần trách cử vi Lam Tôi làm vậy Cũng là vì cô ép tôi Tân cảnh Là cô phát đoạn video đó Làm hủy hoại thanh danh của cô ấy Tôi không thể trơ mắt nhìn cô thường tổn Vi Lam Này Sao con ruồi bọ này Cứ bay vo ve vo ve Ở đây là thế nào toàn cảnh quay đầu Lộ vẽ mặt xem thường Nhìn người đàn ông này Bày một bộ mặt thẳng thắn Thành khẩn quan tâm Lại đến diện mạo xấu xí Cô lại có chút buồn cười Anh nham Thật là tôi thương tổn cô ta Anh ta ngẫn người sắc mặt thẹn thùng quay qua chỗ khác giọng nói thấp hẳn xuống yếu ớt tôi biết là tôi thật có lỗi với cô nhưng tình cảm vốn có lúc hợp lúc tan vội vàng nói xong lại vẫn là không nhụt chí chuyển đến đề tài trước đó lại nói vì làm cô ấy không biết chuyện ngày trước của tôi và cô cô ấy vô tội Cô cho dù có giận dữ thù hận gì Cũng cứ nhằm vào tôi Chào ơi! Vì cái gì người này nói câu nào Là ghê tởm câu đó vậy Ghê tởm đến nỗi Thực lòng cô không biết nói sao Với anh ta nữa Anh nhàm tiếp tục nói Tôi biết là cô tức giận với tôi Là tôi không tốt Tôi cứ nghĩ là mình yêu cô Nhưng đến sau khi làm xong việc đó Gặp lại Vi Lam, tôi mới biết thế nào là tình yêu chân chính, tôi... Đừng nói nữa. Cô đột nhiên cảm thấy không thích, gắt gao đè chặt dạ dày khó chịu. Trời ơi, hóa ra người ta thật sự có thể vì mấy câu nói mà buồn nôn. Cô ngẩng đầu, cười bi thống lại không thành tiếng. Anh nói mấy lời này ghê tởm quá, con nói gì nữa? Chắc tôi thật sự chịu không được Mà nôn luôn tại đây mất Câu này của cô Có thể so với 10 phát tát liên tiếp Khiến An đạo diễn trẻ trùng Mặt đỏ bừng như sắp bốc lửa Anh ta cũng một cái giọng nói lạnh lùng Mà nhẹ nhàng của Vi Lam Vừa mới vào lúc nào đó sử dụng Cô có ý gì? An nham vẫn luôn như vậy Trước giờ không chấp nhận được Người khác có nửa điểm khỉnh bỉ hoặc ác ý. Nếu như biết người nào có ấn tượng xấu với anh ta, đều liều mạng trước là phản bác, sau đó nỗ lực thanh minh. Từ về điểm này cho thấy, anh ta và Tập Vi Lam thật là tuyệt phối. Tần cả cảnh lại hoàn toàn tường phản. Cứ cho là người khác mắng cô đến khổ nước bọt, cô cũng chưa chắc có cái phản ứng gì. À... Đàn ông hẹn hạ dựa vào phụ nữ mà thăng tiến Còn không chịu thừa nhận Lại còn dùng cái lý do gì mà tình yêu chân chính Vô sĩ Tân cảnh cũng không dễ dàng Xoa xoa dạ dày Mới thoải mái nói Anh nham Tôi đành nói thật với anh Tôi lúc trước có qua lại với anh Chỉ là để trêu tức doãn thiền giả Chứ không Anh cho cái loại như anh Không phẩm không đức Không tài, không bạo, không tiền, không thế Mà tình cảnh tôi thèm để ý sáu Anh cũng không thèm nhìn xem Anh so với những người đàn ông khác quanh tôi Kém cõi đến thế nào ư Anh nham thấy cô coi thường anh ta Thì mặt tái nhợt Nhưng tình cảnh cũng chẳng quan tâm Nghịch móng tay nói tiếp Đương nhiên Bởi vì tôi đối với anh cũng không có tình cảm gì Chỉ là lợi dụng anh chọc tức doãn thiền giả Cho nên tôi cũng thấy mình không có phải với anh Cũng nghĩ đến muốn bồi thường cái gì cho anh Vì vậy tôi mới hết sức giúp anh phát triển sự nghiệp Có điều Tần cảnh chán ghét nhăn mày Anh thật sự là quá ngu ngốc Mất 4 năm mới lên được cái chỗ này Anh nham tức được sắc mặt trắng bệch Nguyên lai like, tần cảnh coi khuyên anh ta đến như vậy Anh ta quả thật từ lâu đã thích Vi Lam Nhưng Vi Lam tâm địa thiện lương Chân tâm suy nghĩ cho hắn Cho rằng tần cảnh đối với sự nghiệp về sau của anh ta Có thể trợ giúp nhiều hơn Mà Vi Lam cũng không thể khiến tần cảnh thương tâm Hai người mới không có hẹn hò Anh Nham tuy rằng vẫn lợi dụng tần cảnh Mà không có nửa phần thổ thẹn Nhưng anh ta lại rất hưởng thụ cảm giác Được tần cảnh đặt ở một vị trí tối cao trong lòng Lại càng hưởng thụ tình cảm coi trọng, sùng bái Như thế anh ta hoàn thiện hoàn mỹ trong mắt của tần cảnh Không nghĩ đến Tần cảnh thực ra lại có suy nghĩ là như vậy Anh ta có một lần cho rằng Cô chỉ là nói nhãm Chính là ngày video kia được tuyên bố, sau đó anh ta gửi tin nhắn chia tay cô. cái người tên tần cảnh ngày trước coi hắn như thần như thánh này, sau đó cũng cứ thế bình tĩnh hòa nhã đồng ý. tin nhắn không trả lời, điện thoại không tiếp, cũng không chủ động gọi điện thoại, không hề quấn quýt cầu xin anh ta gì cả, thậm chí đến một câu mắng anh ta cũng không có anh Nam đã sớm cảm thấy có chút kỳ quái, giống như chuyện chia tay này không có ảnh hưởng gì đến tình cảnh hết. Anh ta cho rằng, chỉ ít cô cũng phải muốn chết muốn sống. Như vậy mới thể hiện được, trong lòng cô anh ta có giá trị quan trọng thế nào. Chính là, một chút tin tức cũng không có. Hiện tại, anh ta nhìn thấy, Cô giống như thầy rất vui vẻ Cũng không có vẻ gầy đi Vừa rồi còn thờ ơ như không Nói ra một tràng như vậy Anh ta tức đến muốn phát nổ Như vậy hóa ra Không phải là anh ta lợi dụng cô Mà là anh ta bị lợi dụng Trong lòng cô Anh ta cũng chỉ là công cụ Để cô ta làm kẻ khác tức giận Hay là cái nam nhân không phẩm không đức Không tài không mạo, không tiền không thế Khiến cô hào hết tâm lực, không dễ đuổi đi nguyên lại, cô trước giờ chưa từng coi trọng anh ta Anh nhàm không có cách tiếp thù Anh ta muốn phản bác Nhưng lại không thể có chứng cứ gì Chứng minh được mình không phải vô dụng như cô nói Vốn còn muốn mắng cô là độc ác Nhưng cô cũng đã lười nhìn lại Trực tiếp ra khỏi thang máy Anh ta không chịu phục Chuẩn bị đi ra Lửa giận trong lòng không phát ra Thì làm sao mà chịu được Nhưng tần cảnh không có cho anh ta cơ hội Ngoài cửa thang máy Vừa vặn đi tới Doãn Thiền giả. Tần cảnh cùng đi với hắn Chẳng qua vừa rồi Hắn làm tài xế Đi đổ xe Không ngờ thời gian lại chuẩn như vậy Thiên giả, Tần cảnh tràn chứa vui mừng Bổ nhào qua như thế con chim nhỏ dễ thương Thân mật tựa vào cánh tay của Doãn thiên giả. Doãn thiên giả mặc danh kỳ diệu Vừa muốn hỏi cô phát xuân gì vậy Liếc sang Nhìn thấy An Nham vừa tức vừa thẹn Thế là thông Hắn rất phối hợp Đàm đạm hất cầm về phía An Nham Khỏe mồi nhách lên Chỉ là lãnh đạm ai nói lên rất nhiều vấn đề. Do anh thiền giả bẩm sinh đã có một loại khí chất kiêu căng đem người dẫm dưới chân. Một dạng trong miệt thị mang theo thường hại, đem người đẩy vào trong lăng nhiên bụi bẩm. Không phải bất kỳ ai cũng có thể biểu hiện được tinh tế như vậy. Cho nên, anh nha mặt cơ hồ muốn cứng ngắt đến sụp đổ được. Anh ta hôm nay đã bị hai người này cho nếm mùi nhục nhã. So ra cả đời anh ta cộng lại cũng chưa bằng một ngày hôm nay. Chuồn chuồn lướt nước, thoáng nhìn đằng sau, Doãn Thiên Giả và Tần Cảnh cùng nhau ân ân ái ái. Mà ai cho đến khi anh nham ra khỏi tầm mắt. Doãn Thiên Giả mới cúi đầu, liếc mắt một cái nhìn Tần Cảnh, y như cái cùm quấn lấy hắn. Cô thấy tổn thương hay không tổn thương vậy Tần cảnh nhìn phía sau một cái Mới hấp tay hắn ra Chê tôi bị tổn thương Anh đừng phối hợp nữa Cái loại cảnh bã như anh Còn trước mặt tôi bày trò tình thánh Diễu võ dương oai Tìm tay vã Em không phải thích dạy dỗ Đàn ông cảnh bã sao Giảng thiền giả cười Em đi dạy dỗ anh ta Buông tha cho tôi được không Tần cảnh lông mày nhỏ nhắn lập tức nhướng lên Dạy dỗ anh ta Không có kiếm được tiền Hết chương mười tám